trên bàn bồi nơi. Bạn đang nghe cuốn sách nhanh hơn, hào khách hơn của tác giả Jonathan Sabot. Bước 6: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Phần 30: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một lựa chọn Để bạn biết tôi dành thời gian thư giãn và sống vui vẻ như thế nào, tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh nhìn từ nơi làm việc của mình hôm nay. Tôi đã ghé Philippines chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài. Cá nhân tôi tin rằng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một lựa chọn. Nó không phải một thực tế hiển nhiên trên lộ trình sự nghiệp của bạn, nhất là khi bạn bắt đầu bước sang tuổi 30. Vâng, tôi thì đang ở ngưỡng đó đây. Cách đây một thập niên, tôi có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Tôi chỉ về nhà vào lúc 9 giờ tối mỗi ngày vì con đường học hỏi của tôi vẫn còn rất gian nan. Tôi chỉ là một tay lính mới. Phải mất đến vài phút, tôi mới gửi được một email vì tôi phải để ý rất kỹ đến từ ngữ và giọng điệu. Riêng việc làm PowerPoint thì lấy của tôi hàng giờ. Tôi chèn vào bài thuyết trình của mình quá nhiều chữ ức. và không biết đến sức mạnh của hình ảnh và video khi truyền tải thông điệp. Giờ tôi đã biết, ngắn gọn mới là tinh hoa của trí tuệ, nhờ những người thầy tuyệt vời. Trung thích, giống như hầu hết bạn trẻ Philippines mới đi làm và còn rất nhạy cảm, tôi thường nghĩ sao các vị sếp lại khô lỗ như vậy khi trả lời email chỉ bằng vài từ, sử dụng rất nhiều từ viết tắt và từ chuyên môn cùng những câu ngắn cũn. Sau này tôi mới nhận ra Họ đang cố gắng nâng cao hiệu quả của công việc giao tiếp vì họ chẳng có đủ thời gian để giải xong. Khi đã có thân niên, bạn sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn và thông minh trong công việc. Bạn sẽ biết không phải tất cả mọi yếu tố trong dự án đều quan trọng như nhau. Bạn sẽ lọc ra các hạng mục và hoạt động mà tôi gọi là khung pháp ưu tiên 3D, ủy thác cho người khác, hoãn lại một số và quyết định không làm. Bạn sẽ dần học được Cách nói không với các cuộc họp mà mình thấy chỉ lãng phí thời gian. Bạn sẽ học cách đưa ra kế hoạch B hoặc kế hoạch C khi dự án đi chệch hướng. Khi bạn trở thành một quản lý có cấp dưới, bạn sẽ biết được tầm quan trọng của việc ủy thác. Đó là công việc sẽ được hoàn thành tốt nhất khi bạn trao quyền cho người khác làm công việc đó vì họ có chuyên môn về thực hiện, còn bạn chỉ cần tập trung vào chiến lược là đủ. Khi bạn trưởng thành hơn, thông tuệ hơn bạn sẽ tiết kiệm thêm thời gian từ công việc để có thể sử dụng khi về nhà cho những việc cá nhân hoặc các mục tiêu quan trọng khác. Nếu bạn đã bước sang tuổi 30 mà vẫn còn đang phải làm việc thất thả theo định suất sáng, điều bạn cần làm là xem xét lại tình trạng của bản thân và cách làm việc của mình. Có thể bạn chăm chỉ trong công việc nhưng lại không thông minh. Có thể bạn rất bận rộn nhưng lại làm việc không hiệu quả. Đó là những thứ hoàn toàn khác nhau. Hãy cố gắng nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, vì đời là một cuộc thi chạy đường trường chứ không phải chạy nước rút. Hãy tạm dừng một lúc và đầu tư nhiều hơn vào năng lượng của bản thân để giúp mình đạt được nhiều thành tựu hơn sau này. Và ngay khi bạn đọc xong bài viết của tôi, hãy tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa mà bạn xứng đáng được hưởng. Laija, Batangas, Philippines, tháng 10 năm 2015. Phần 31. 8 giải pháp nơi công sở để cân bằng công việc và cuộc sống tốt hơn. Năm nay với bạn sẽ thế nào? Đây có phải là năm của những quyết định sống còn hay không? Bạn có quyết định nghỉ việc để tìm cho mình công ty tốt hơn không? Năm nay bạn sẽ được thăng chức chứ? Dù mục tiêu của bạn là gì, sau đây là 8 giải pháp mà bạn nên cân nhắc sử dụng. Chúng có thể giúp bạn thay đổi sự nghiệp theo hướng tốt đẹp hơn. 1. đi làm sớm. Bạn có biết nhiều CEO và lãnh đạo doanh nghiệp luôn là những người có mặt sớm nhất tại công ty không? Nhiều người nghĩ họ chỉ đang làm gương cho cấp dưới, nhưng vẫn có một lý do thực tế đằng sau sự có mặt trước những người khác của họ. Họ sẽ làm được nhiều việc hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, năng lực trí tuệ của con người hoạt động tốt nhất trong vòng 2 giờ đầu tiên sau khi thức dậy. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để bạn ở trong trạng thái tốt nhất, trong khi người khác vẫn còn chen chúc trên đường đến chỗ làm. Và chẳng phải cảm giác nhìn người khác hối hả lao vào phòng lúc 9 giờ sáng, trong khi bạn đã yên vị trên ghế với nhiều công việc đã hoàn thành là một cảm giác rất ngọt ngào hay sao? 2. Dùng hết số ngày phép. Vào đầu thập niên 2000, việc quen quan với bạn đồng nghiệp về số ngày nghỉ phép chưa dùng đến rất được ưa chuộng. vì nó chứng tỏ bạn đã làm việc chăm chỉ hơn ai hết. Nhưng ngày nay, chúng ta cảm thấy những người bạn đồng nghiệp không thể có thời gian riêng cho bản thân đáng thương hơn là đáng khen. Năm nay nên là năm bạn coi trọng một sự thật rằng có cả một cuộc sống nhộn nhịp đang diễn ra đằng sau cánh cửa văn phòng. Hãy dành thời gian đi du lịch để quay trở lại công việc với tinh thần tràn đầy cảm hứng, hoặc dùng một ngày nghỉ phép vào thứ sáu để ra hạn giấy phép lái xe, hộ chiếu và tài khoản ngân hàng. Hãy quên đi những rằn vặt liên tâm và ngừng ảo tưởng rằng trái đất sẽ ngừng quay nếu bạn không đến văn phòng. Nếu thật sự có vấn đề khẩn cấp cần bạn ra tay, người khác sẽ gọi điện cho bạn. 3. Viết email ngắn hơn. Người thành công có thể hoàn thành nhiều việc hơn bởi họ luôn đơn giản hóa mọi thứ, kể cả email. Họ không có đủ thời gian để đặt hay viết những lá thư dài dòng giật, bạn cũng nên như thế. Email là sự thể hiện về tư duy, cách tổ chức và tư duy của một người. Do vậy, hãy viết những email ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào điểm chính và thể hiện sự tự tin của bạn. Nếu có thể, hãy sử dụng các gạch đầu dòng thay cho câu, bảng biểu thay cho đoạn, từ viết tắt thay cho các cụm từ dài lê thê. không chỉ bạn tiết kiệm được thời gian khi viết ngắn đi, mà đồng nghiệp cũng sẽ rất biết ơn bạn vì không phải đọc nhiều. Cuối cùng, đừng bàn bạc ý tưởng qua email như chơi bóng bàn chuyền qua chuyền lại. Hãy chờ gặp người bạn muốn bàn bạc tại chỗ làm việc của họ hoặc gọi điện thoại để có thể thống nhất với nhau nhanh hơn. 4. Giúp ngắn quãng đường từ nhà đến chỗ làm. Có một tình trạng phổ biến là nhân viên văn phòng ở Manila hoặc Jakarta thường phải mất đến 4 giờ mỗi ngày để di chuyển đến chỗ làm. Và đây có lẽ là lời nhắc nhở đám buồn về việc tiền thuế của chúng ta đã được sử dụng ra sao. Hãy nhớ, A, năng lượng bạn sử dụng cho công việc và B, tâm trạng của bạn khi về nhà gặp vợ con tỷ lệ nghịch với mức độ căng thẳng mà chặng đường từ nhà đến chỗ làm gây ra. những chặng đường dài có thể siết chết niềm vui của mọi người. Các nghiên cứu cho thấy, người có quyền cao chức trọng, nhà lầu xe hơi nhưng sống quá xa nơi làm việc là ít hạnh phúc hơn người sống gần chỗ làm. Có phải bạn đang khao khát được thăng chức? Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành công, nhưng trước hết, có lẽ bạn nên cân nhắc việc chuyển đến gần chỗ làm. Bên cạnh đó, lợi ích của việc có thêm thời gian ngủ nghỉ cũng không nhỏ chút nào. 5. Thể dục, thể dục, thể dục Chúng ta nên bắt đầu nhận thức việc tập thể dục không chỉ có liên hệ chặt chẽ với việc giảm cân. Ngoài chuyện giúp bạn quét sạch lớp mỡ thừa, luyện tập còn mang lại những lợi ích không ngờ đến cho bộ não của bạn. Hãy lưu ý rằng cơ thể bạn sẽ cảm thấy ác lực khi tập luyện và do cơ chế bảo vệ của cơ thể, các khắc môn có tác dụng phục hồi và tái tạo được sinh ra. Bạn có cảm thấy vui vẻ và tư duy tốt hơn sau khi tập thể dục không? Nguyên nhân là nhờ các hormone endorphin và đây cũng là lý do tại sao anh bạn đồng nghiệp năng động lại có thể vượt qua bạn ngay cả khi anh ta tốn nhiều sức hơn cho việc tập thể dục. Chẳng có lý do nào để biện hộ nếu bạn không thể dành ra dù chỉ 10 phút để luyện tập mỗi ngày. 6. Tìm một cố vấn sự nghiệp ngoài sếp. Trên đời này có không ít các quản lý cấp cao đam mê với việc đào tạo cho lớp hậu bối của mình vì cảm giác có những nhân viên hậu sinh khả vế là điều hết sức tuyệt vời. Đồng thời, những lãnh đạo tài ba không bao giờ do dự khi chia sẻ điều mình biết. Hãy tìm cho bản thân một cố vấn ngoài bộ phận bạn đang làm việc hay nói cách khác không phải là sếp, người có thể cho bạn nhiều lời khuyên nghề nghiệp. Hãy tìm kiếm những nhân vật có khả năng giúp bạn cải thiện kỹ năng đàm phán. Hãy nhờ người đó giới thiệu bạn với nhiều người khác, nhất là người ở vị trí cao trong công ty. Đừng quên hỏi về những kinh nghiệm liên quan đến thất bại và sai lầm mà người đó từng mắc phải trên con đường tiến đến nấc thang danh vọng như ngày nay. Hãy xem họ giống như người bảo trợ trong phim Đấu Trường Sinh Tử. Họ có thể tùy ý đến và đi. nhưng họ rất quan trọng đối với sự sinh tồn của bạn trong cuộc chơi đầy cam go này. 7. Sử dụng cách ăn mặc như một vũ khí khi có cơ hội. Câu nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn đã không còn phù hợp với thời thế nữa. Là một nhà thiết thị, tôi luôn tin rằng trên thế giới này, hình thức luôn quan trọng, dù chúng ta thích hay không thích. Bên ngoài không thể bị xem nhẹ. Chúng ta lựa chọn sản phẩm dựa trên bao bì. và những người ưa nhìn có nhiều cơ hội hơn trong công việc. Những gì bạn viết trong email có thể được xem xét song song với cách bạn ăn mặc. Vì vậy, hãy đầu tư vào quần áo để giúp bạn tự tin hơn trước khi có những buổi thuyết trình quan trọng cho những nhân vật quan trọng. Hãy coi bản thân là một thương hiệu hàng hóa. Hãy trung thành với những cách phối đồ giúp bạn truyền tải sự tự tin và sắc sảo. Quần áo của bạn không nhất thiết phải nổi bật, nên nhớ Bạn đang đi làm chứ không phải đi diễn, nhưng cách ăn mặc phải truyền tải được thông điệp, tôi đã sẵn sàng ngồi lên vị trí cao hơn. 8, ít la cà trên mạng xã hội hơn. Số liệu thống kê không biết nói dối, con người có xu hướng mở Facebook của họ lên trung bình 14 lần trên một ngày, đồng thời cứ mỗi lần bị mất tập trung, chúng ta phải mất đến 20 phút để quay trở lại làm việc và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi muốn nói bạn một câu nghiêm túc. Những thứ bạn bỏ lỡ có thật sự nhiều nếu bạn không mở Instagram của mình lên trong vòng 3 giờ. Hãy tự nhận thức rằng, bạn xã hội chính là tên sát nhân thầm lặng đang diết chết hiệu suất và cắt đứt con đường thăng tiến của bạn. Bạn có thể dùng thử các trang kow2k.org hoặc freedom.to để giúp mình tạo thời khóa các trang mạng xã hội và tập trung hơn vào công việc. Hãy nhớ đến lời khuyên của Muhammad Ali. khi cơn nghiện mạng xã hội khiến bạn khổ sở. Hãy chịu đựng gian khổ trong nhất thời để trở thành nhà vô địch trong suốt quãng đời còn lại. hướng tới một năm mới thành công. Tìm kiếm những giải pháp cho cuộc sống nơi công sở là việc đáng làm, bởi mỗi ngày bạn dành ít nhất 8 giờ cho công việc, mỗi tuần 5 ngày. Bí quyết để áp dụng tất cả những giải pháp ở trên là gì? Hãy nghiêm khắc với bản thân và can đảm. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn muốn thay đổi nhiều như thế nào. Có những người sẽ tìm ra động lực từ nỗi sợ, có người thì được động viên bằng phần thưởng, có người thì chỉ muốn tìm cho bản thân một khởi đầu mới. Dù động lực của bạn là gì, tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong năm nay. Chúc bạn có một năm mới thành công và đạt được mơ ước của mình. Thapet Jonas Kuala Lumpur, Malaysia, tháng 1 năm 2016. Phần 32: Sống đơn giản cho đời thanh thản. Trong năm 1993, một thành viên phi hành đoàn của hãng Beta Airlines đề xuất loại bỏ cách trang trí bằng rau diếp trên món khai vị của khách hàng vì không ai ăn rau diếp trong món đó cả. Bạn có thể tưởng tượng ra phản ứng của đầu bếp hãng bay là thế nào? Trước giờ bọn tôi vẫn làm thế có sao đâu? Phải có rau diếp món khai vị trông mới ngon mắt. Nhưng các quản lý của hãng bay vẫn đủ cởi mở để đón nhận đề xuất trên. Chú thích, xin chân thành cảm ơn diễn giả Katana Drey, người đã chia sẻ câu chuyện này. Ngạc nhiên thay, hành khách chẳng hề phàn nàn vì sự thiếu phóng của rau riếp. Không ai hỏi cũng chẳng ai quan tâm. Thậm chí có lẽ họ còn không nhận ra sự thay đổi trên món khai vị. Beta Airlines có thể nghĩ rau riếp quan trọng với món ăn, nhưng khách hàng của họ thì không. Sau một năm loại bỏ rau diếp, Hạng Bay đã tích kiệm được một khoản tiền đáng ngạc nhiên là 1.4 triệu đô la. Cuộc đời cũng giống như vậy, có đủ thứ màu mè như rau diếp, chúng ta có thể bỏ đi mà không cần hối tiếc. Chúng ta cố gắng giữ bên mình quá nhiều lá rau diếp vì nghĩ rằng chúng quan trọng. Chúng ta muốn cái này, muốn cái kia, muốn trở thành như người đó, vân vân và mây mây. Chúng ta không nhận ra Dù rau diếp có thể khiến mình cảm thấy ngon mắt hơn, yên tâm hơn, nhưng thực ra chúng chẳng có tác dụng gì ngoài việc lãng phí thời gian và công sức của bạn. Thực tế mà nói, chúng ta không thể trở thành mọi thứ mình muốn và chúng ta cũng không có thời gian để tận hưởng tất cả những gì mình muốn có. Hãy nhìn vào tủ quần áo nhà bạn, đếm xem có bao nhiêu quần áo và phụ kiện bạn vẫn giữ nhưng cả tỷ năm chưa dùng đến. Chúng chính là những lá rau diếp. Hãy nhìn vào sinh hoạt hàng ngày của bạn và liệt kê tất cả những thói quen đang gặm nhấm khoảng thời gian bị hạn hẹp mà bạn dành cho gia đình và bản thân. Hãy điểm lại danh sách bạn bè của bạn, xem ai tuy có tiếng là bạn bè với mình nhưng khi không có lợi ích gì họ sẵn sàng bỏ đi. Đó đều là những rổ rau dại mà bạn cần bỏ đi càng sớm càng tốt. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ phải đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định. Và dành hết đời mình cho những điều thực sự quan trọng Điều này cũng đồng nghĩa với việc hy sinh những thứ còn lại Hãy sống đơn giản cho đời thanh thản Qua rân Buffett từng nói Người rất thành công hơn người thành công ở chỗ Họ biết nói không với hầu hết mọi thứ Quá trình từ bỏ những lá rau xiếp có thể khiến bạn đau khổ Nhưng đó là con đường duy nhất để đến được đỉnh vinh quang Bạn cần nhớ, với mỗi câu trả lời không Bạn sẽ có thêm lựa chọn để nói có với thứ khác và rất có thể thứ khác đó lại chính là điều quan trọng nhất với cuộc đời của bạn. Tôi muốn bạn tự nhìn mình trong gương tối nay và ngẫm lại cuộc sống của mình. Hãy hình dung cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp của bạn. Hãy tự hỏi, đâu là những lá rau xiếp trong đời mình mà mình lẽ ra nên từ bỏ từ lâu rồi? Bạn đang giữ bên mình bao nhiêu lá rau xiếp? tá kýnabla lu Malaysia tháng 3 năm 2015. Phần 33. Hãy thôi ăn trưa tại bàn làm việc. Tôi thường cảm thấy khó chịu khi ai đó than thở rằng họ nhiều việc đến nỗi phải ăn trưa ngay tại bàn làm việc và họ thường ra vẻ tự hào lắm khi nói vậy, như thể muốn chứng minh cho người khác thấy làm việc chăm chỉ. Giờ nghỉ trưa là quãng thời gian linh thiêng. mà bạn nên sử dụng để nạp năng lượng cho bộ não nghỉ ngơi trước khi quay trở lại công việc vào buổi chiều. Công việc không phải là một cuộc chạy đua nước rút mà là cuộc thi chạy đường trường. Các nhà khoa học nói rằng những người làm việc hiệu quả nhất là người có lịch làm việc hợp lý. Họ hoàn thành công việc có thứ tự và khi xong thì chủ động nghỉ ngơi trước khi bắt tay làm việc trở lại. Trung bình, các thử nghiệm cho thấy người làm việc hiệu quả sẽ làm việc liên tục công ngắt quãng trong vòng 1 đến 2 giờ, rồi sau đó nghỉ ngơi khoảng 15 đến 20 phút. Họ lập đi lập lại chu kỳ đó như một thói quen. Điều này hoàn toàn khác biệt với những người làm việc một mạch, tận dụng hết năng lượng chỉ trong một buổi sáng, rồi đổ gục vì mệt mỏi vào buổi chiều mà không làm được gì thêm. Từ kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ rời khỏi bàn làm việc để ăn trưa có nhiều lợi ích. Một Trước khi bạn mang theo thức ăn từ nhà khi rời khỏi bàn làm việc, bạn có thể lựa chọn các loại thức ăn lành mạnh hơn thay vì các loại thức ăn nhanh được giao tận bàn hay mua từ cửa hàng tiện lợi, một thói quen của những người bận rộn. Cơ hội tạo dựng quan hệ của bạn sẽ tăng lên khi ngồi cùng bàn với ai đó tại căng tin hay quán ăn. Đó có thể là một người lạ hay một đồng nghiệp mà bạn ít khi gặp nhưng thường xuyên trao đổi công việc qua email hoặc điện thoại. 3. Ăn uống chắc chắn là cách tốt nhất để siết chặt mối quan hệ tinh tư lẫn công việc với đồng nghiệp của bạn. Ở châu Á, chuyện này ngày càng dễ dàng hơn khi mọi người luôn say mê việc giao tiếp qua con đường ẩm thực. Vì vậy, hãy ngừng ba hoa, tớ bận lắm, không ra ngoài ăn được đâu. Bật thì ai cũng bật, không riêng gì bạn. Thậm chí bạn còn kém hiệu quả nếu làm việc quá sức. Vào lúc nào đó, hãy đi ăn cùng đồng nghiệp Hãy để bộ não được thư giãn và nghỉ ngơi, hãy nghĩ đến những chuyện ngoài công việc nhằm làm mới bộ não, để khi giờ nghỉ kết thúc, tư duy của bạn sẽ thông thoáng hơn trong công việc. Bạn nên cố gắng ra ngoài và đến quán ăn hoặc căng tin bên cạnh đó, đừng quên chia sẻ món kem mát lạnh hoặc bánh Flan ngon lành với đồng nghiệp nếu bạn gặp họ tại đó. Khu ẩm thực tại trung tâm thương mại SM Megamall, Manila, Philippines. Tháng 2 năm 2016. Phần 34: Lý do tôi đi du lịch nhiều và tại sao bạn cũng nên như vậy. Đã 24 giờ trôi qua sau khi tôi thưởng ngoạn vẻ đẹp hiếm thấy của ngôi đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. Tôi không ngờ là phải đến tận bây giờ tôi mới ghé thăm một chốn xinh đẹp chỉ cách mình vài giờ bay như vậy. Khi mọi người hỏi điều gì có thể khiến tôi chi tiền mà không cảm thấy hối tiếc, tôi luôn trả lời đó chính là du lịch. Và tôi sẽ không ngừng chi tiền để đi du lịch nữa, du lịch mãi cho đến khi không còn hơi thở. Bạn thấy đấy, du lịch có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Bạn không thể ngừng lại. Khoảnh khắc được trải nghiệm một thành phố mới, thử nếm món ăn, nói chuyện với người dân, tìm hiểu lịch sử, hít thở bầu không khí ở đó, Cảm giác đó không bao giờ lặp lại. Bạn sẽ cảm thấy mình như vừa đặt chân đến một thế giới mới mà chưa bao giờ nghĩ rằng nó tồn tại. Mọi sự thật từng khiến bạn cảm thấy thoải mái bị phá vỡ, nhất là những sự thật mà bạn cho là duy nhất. Bạn sẽ khám phá ra những cách làm mới mà trước đây bạn nghĩ rằng bất khả thi. Làm thế nào người ta có thể ăn bánh mì hàng ngày mà không ăn cơm? Làm thế nào trẻ vị thành niên có thể kiếm tiền trong lúc nghỉ hè? Làm thế nào mọi người có thể hát hò và nhảy múa ngay trên tàu hay xe buýt? Ôi nhớ viết bao Manila. Làm thế nào người ta có thể hẹn hò nhau khi đã quá nửa đêm và chỉ về nhà vào lúc 7 giờ sáng? Vâng, tôi đang nhắc đến người Tây Ban Nha đấy các bạn. Trong quá trình khám phá tất cả những thứ như vậy, bạn sẽ không còn giữ thái độ là mình luôn luôn đúng nữa. Bạn sẽ trở nên tốt bụng hơn, hài lòng hơn và nhẫn nại hơn. Tại chỗ làm, tôi trở nên cởi mở hơn với ý kiến của đồng nghiệp. Tôi cũng trở nên dũng cảm hơn khi giáp mặt những con người có tính cách khác biệt, hầu hết là tiêu cực. Tôi trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Tôi đàm phán bằng thứ ngôn ngữ, cơ thể, vi diệu hơn. Tôi sáng tạo hơn với những ý tưởng và đề xuất độc đáo, trong khi mọi người xung quanh nghĩ họ bó tay với tình huống này rồi. Du lịch có thể thay đổi bạn theo hướng tốt hơn, dù cho trải nghiệm đó thú vị hay tồi tệ, và bất kể nó khiến hầu bao của bạn cạn kiệt hay không, ha ha, hãy luôn nghĩ rằng chi tiền đi du lịch chỉ khiến bạn giàu hơn không ít thì nhiều. Vì vậy, hãy du lịch nếu bạn có thể. Đơn giản là vì bạn phải du lịch. Hãy du lịch khi bạn còn trẻ, hãy du lịch khi bạn vẫn còn năng lượng, còn niềm lạc quan để thay đổi thế giới. và còn thời gian mà khi đến già tất cả sẽ biến mất. Hãy tận hưởng khoảng thời gian du lịch để trở nên hạnh phúc và học hỏi càng nhiều càng tốt để bù đắp cho những chi phí xứng đáng mà bạn đã bỏ ra, dù cho chúng có khiến bạn hơi đau đầu một chút. Đó là sự đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận trong suốt cuộc đời bạn. Tôi xin cam đoan với bạn như vậy. Siem Reap, Campuchia, tháng 8 năm 2015. Phần 35. Luôn duy trì một bảng điểm cuộc sống. Tuần vừa rồi tâm trạng của tôi hết sức thỏa mãn. Vâng, gã trai ngồi trên tảng đá trong bức hình chính là tôi của tuần trước khi đang chuyên nhiệm về cuộc đời. Tôi đã tự kiểm điểm lại xem mình đã làm tốt điều gì và cần điều chỉnh hay cải thiện điều gì để hoàn thành mục tiêu của năm nay cả trong công việc lẫn cuộc sống. Bạn có lập một bảng điểm cho riêng mình không? Tôi luôn duy trì một bảng điểm cho bản thân kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới doanh nghiệp. Đó là một bảng tính mà tôi sử dụng để theo dõi các mục tiêu của bản thân trong kỳ hạn 6 tháng, 1 năm, 3 năm. Tôi từng nghĩ việc lập bảng điểm như thế chỉ để cho vui và không cần thiết. Nhưng giờ thì tôi thấy nó rất quan trọng. Mỗi năm, tôi lại tu chỉnh bản thân xoay quanh những mục tiêu mình tự đặt ra. Thăng tiến trong công việc, tiết kiệm tiền và đem tiền đi đầu tư, đóng góp cho xã hội. Một bảng điểm như vậy giúp tôi luôn tỉnh táo và nhận thức được mình có đang đi đúng hướng hay không. Tôi có thể phát hiện ra sự lệch lạc của bản thân trong những chuyện như kỷ luật. Liệu thời gian mình phân bổ cho cuộc sống và công việc đã hợp lý chưa? Nỗ lực, liệu mình có nên gửi thêm email không? Liệu mình đang giao tiếp xã hội như vậy đã đủ chưa? Và sự trưởng thành Mình đã học được bao nhiêu trong năm nay, nếu so với đồng nghiệp và bạn bè thì mình đã học hỏi như thế nào? Tại sao tôi phải tốn công làm như vậy? Vì tôi sẽ sớm biết liệu mình đang thành công hay thất bại, rất sớm trước khi sai lầm có thể xảy ra. Việc duy trì bảng điểm cá nhân giúp tôi điều chỉnh những lệch lạc trong cuộc sống và công việc trước khi chúng gây ra tai họa. Không may là nhiều người chưa có thói quen lập bảng điểm cá nhân. Và khi lâm vào đường cùng thì đã quá muộn. Nhiều người bạn lớn tuổi hơn tôi từng chia sẻ về những kinh nghiệm đau thương của họ. Rất nhiều người trong số đó, cứ giả như họ không phải thức dậy mỗi ngày, nhận ra mình đã bước sang tuổi 40 mà phải hối hận về những thứ họ đã làm sai hoặc nói sai. Tôi cũng không muốn đó là kết cục của cuộc đời mình. Năm nay quả là một năm đầy thăng trầm với nhiều biến cố xảy ra. Với tốc độ của ánh sáng, tôi đã gặp nhiều thách thức khó khăn, bên cạnh đó là những con người thú vị và kỷ niệm đáng nhớ. Tôi có thể hình dung ra tương lai tốt đẹp như thế nào, tôi cũng ước điều tương tự cho các bạn. Luôn có rất nhiều cơ hội và thành tựu đang chờ các bạn nắm lấy, hãy cố lên. Malacanang Crest, Manila, Philippines, tháng 9 năm 2015. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp